Thương yến liền hỏi nhá hiệu gì vậy Nếu giật anh mặc lộ vẽ khinh miệt Ngngu huynh nói ra Yến đệựng cười nha dần tiểu để không cười Nếu giật anh già ra ạ số tiểu áp nói xong thương yến không cười nhưng nàng lại cười trước nhà khi ấy một con chó xăng lòng trắng đốn đen rất là to lớn vừa sủa vừa chạy nhanh đến thoáng chót thì đã đến trước mặt của hai người thương yến ngạc nhiên nói Con chó dữ đâu đến mà to lớn thế này Chàng vừa dứt lời thì bỗng nghe Giật anh lên tiếng nói Yến đệ hãy cẩn thận Trong khi ấy con chó dữ đã nhè nanh múa vuốt lào đến Thương Yến chẳng chờ cho con thú đến gần tự trúc trưởng trên tài đã dùng lên bổ thẳng vào đầu con chó Chỉ nghe bọt một tiếng Con chó đớm rú lên thảm thiết Liền sau đó bên cạnh gian lên tiếng cười hăng hắc hết sức là gây rận Thương Yến già liễu giật anh chỉ lo đối phó với chó dữ, không chú ý đến xung quanh. Bỗng nghe thấy có tiếng cười gây rợn ấy bất giác sửng sợ. Thương Yến ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một giang sĩ trung niên, toàn thân của y, y phục màu xanh đen. Mặt trắng hồng như trăng rậm, đôi mày dài đến. Xuyên qua tóc mai, hai mắt sáng quát chầm chập nhìn ngọn tử trúc trượng trên tay của chàng. Dân sĩ trung niên thấy thương yến ngoảnh lại nhìn mình, y cũng liền nhìn chốt vào mặt của chàng, hồi sau thì y mới nghiêm mặt, phải nhẹ chiếc quạt xếp trên tay rồi cất bước đi tiếp. Con chó đớm thấy dân sĩ trung niên phải, phải quạt định lao vào thương yến và liễu giật anh, liền chứng lại, ngoài ngoẩy cái đuôi rồi chạy theo dân sĩ trung niên ngay. Lúc này thương yến đã nhận ra, dân sĩ trung niên này hẳn không phải là kẻ tầm thường. Nghĩ liễu vật anh kiến thức quyền bác Không chừng biết lai lịch của y Chờ y đi xa rồi Liền quay sang hỏi liễu vật anh thử xem Nên vừa thấy văn sĩ trung niên đã đi xa Liền quay sang nhìn liễu vật anh Chỉ thấy lữ vật anh lúc này hai mắt như rực lửa Mặt lộ dẻ khinh miệt nhìn theo bóng lưng văn sĩ trung niên ấy khẽ cười khải và nói Yên đệ Thấy người ấy có hung ác hay không Nuôi một con chó tạp chủng thế kia Chuyện gây sự với kẻ khác Cũng may là chúng ta chưa bị chó cắn phải Nếu không độc tính rất là lợi hại Trong khi nói nàng trừng mắt Giận dữ nhìn thương yến Xem chàng phản ứng ra sao nếu giật anh tuy lúc này dẫn đến cực độ Nhưng vì có thương yến bên cạnh Nàng chẳng thể không thăm dò Tâm ý của chàng Nếu lúc này mà thương yến Không có phản ứng gì Cơn giận này dù không thể không phải cố dặn nén Bởi sợ gây ác cảm Cho thương yến nàng khẽ cử động của một phụ nữ lúc nào cũng thận trọng, vì vậy là nhất cử nhất động trước mặt người mình yêu. Thấy Thư Nghiễn đàng thắc mắc nhìn mình liệu giật anh nói tiếp. Trong điều bộ cố y thật quá kiêu căng hống hách, đó cố y từ cắn chúng ta, nhưng ít ra cũng đã dọa chúng ta vậy mà y chẳng nói một lời, nên ngang bỏ đi như vậy, có phải là đáng ghét hay không? Thật là quá đáng, chúng ta hãy gọi y lại nói chuyện phải trái mới được. Thương Yến dội xua tay, Liễu đại ca Hải khoan. Đại ca không nên chỉ cách chó của người ta. Hãy nhìn lại chúng ta thử xem. Mình mấy dơ bẩn thế này, dù bị chó cắn thì cũng ráng chịu ai bảo chúng ta. nếu dật anh nghe vậy mới sợ nhớ ra. cúi đầu xuống nhìn thân người của mình rồi lại nhìn Thương Yến. Chị thầy thường Yến áo rách mặn lên Tay cầm một ngọn quải trượng sáng lóng lánh. Hệt như là một kẻ ăn mày bất giác vì cười nói. Yến đệ thật là rộng lượng. Chó người ta cắn mình khiến đệ chẳng những không trách người ta, Mà lại tự trách mình thật đáng không phục. Thương Yến nghe vậy không khỏi ngại nguồn cúi đầu xuống lúng túng nói, Giống dĩ là vậy, chó không cắn người nhưng chúng ta thì còn cắn ai nữa chứ? Liễu giật anh dội tiếp lời nói, Thôi bỏ đi, bây giờ chúng ta hãy đi thai y phục kéo lại bị chó đe dọa nữa. Thương Yến trốn mắt nhìn Liễu giật anh, Đi đầu thai y phục, Y phục của tiểu đệ đã bị Diệu tỷ mang đi rồi Giờ biết đâu mà tìm dịu tỷ ấy đây Thương Yến trước nay chưa từng tiếp xúc với đời Nghĩ là chỉ y phục mang theo lúc hạ sơn mới có thể mặc Đâu có biết là mình có thể mua giải mai Cho nên nghe Lữ giật Anh nói là đi thai y phục Chẳng những khiến chàng thắc mắc mà còn khiến chàng nhớ đến dịu tỷ Bất giác đắm chìm trong hồi ức mặc lộ giả đau khổ Lữ giật Anh nghe những lời ngớ ngẩn của Thương Yến Chẳng hiểu sao nàng chợt nghe lòng buồn dời dỡi phụ nữ là như vậy tạo quá đã tạo ra tính hay ghen cho các nàng biết làm sau ngưng Nếu giật anh quen biết thương yến chỉ mới mấy giờ nhưng tình yêu đã nảy mầm trong lòng của nàng ngày chính bản thân nàng cũng chẳng hiểu gì sao có lẽ đúng như mọi người đã nói tình yêu là mù quán ứ nếu không sau nàng lại ghen với Diệu tỷ nào đó thật ra giữa thương yến với Diệu tỷ quan hệ thế nào Nàng hoàn toàn chưa biết Liễu dịch anh kéo dài giọng và nói Diệu tỷ ư Thương Yến nghe vậy ngước đôi mắt thẩn thờ lên nhìn Liễu dịch anh ngây thơ hỏi Sao? Liễu đại ca nghĩ gì vậy? Đại ca quen biết Diệu tỷ ư Liễu dịch anh tuy rất nóng lòng muốn biết dự tỷ là người như thế nào Nhưng ngại hỏi thương Yến Giờ nghe vậy liền nói Thành thật mà nói chúng ta mới quen biết chưa lâu Ngài cả lai lịch của Yến đệ Ngu huynh còn chưa rõ Sao mà quen biết nàng ấy được? Nếu yến đệ không kiến ngoại, xin hãy cho ngưu huynh biết thân thế, rồi ngưu huynh cũng nói cho yến đại biết thân thế của ngưu huynh, vậy có được chăng? Thương yến gợt đầu, vừa đến nói thì bỗng nghe tiếng khóc hết sức bi thảm vọng đến, khiến cho chàng bất giác ngẩn người ra. Liễu vật anh cũng đồng thời nghe thấy tiếng khóc bi thảm ấy, liền châu mại. Mặt lộ dẻ lo âu nói, Có lẽ là nhóm người của Đặng Hiệp Khi nãy khóc Những người vừa chết cũng nên Đoạn quay lại nhìn Chỉ thấy thiết đảm văn quân Đặng Tế Văn Cùng với các môn đồ Dài khiên rương gỗ Dội giả quay về Bèn nói tiếp Yến đệ quả như là họ Thương Yến lặng thinh mặt lộ giá nghiêm nghị Mắt chậm chậm nhìn nhóm người đang đi đến gần Chỉ thấy dẫn đầu là một lão nhân râu tóc bạc phơ Vẽ mặt quy nghiêm Nhưng không che giấu nổi Nét bi ai? Ông ta lặng lặng sải chân bước đi. Thương Yến mắt nhìn lão nhân. Rồi ở trong lòng thầm nhũng. Lão nhân này hẳn chính là Đặng Đại Hiệp rồi. Mại đến khi Đặng Tế Dân đi đến trước mặt của chàng. Thương Yến mới đưa ánh mắt nhìn những người đi sau. Chỉ thấy ba người theo sau Đặng Tế Dân mỗi người dát trên vai một chiếc rừng gỗ. Và gào khóc âm ý. Người đi đầu rất khỏe mạnh tuổi chừng 20 Vừa đi vừa khóc gào phụ thân. Hiện nhiên là phụ thân y đã tán mạng dưới tay của xuyên dân diêu tử Quác Xuân Phong, và thi thể rã rời được dựng trong một chiếc gương gỗ trên dài của y. Liệu vật anh nhận ra người ấy chính là Tống Kế Lương, con trai của Tông Bính Thiện. Giờ thấy y khóc thảm thiết như thế này, nàng cũng không khỏi thương xót. Cho Tông Bính Thiện, người đi giữa tuổi trạc tứ tuần, tuy không gạo khóc, nhưng mặt ủ dộn và nước mắt đầm địa. Lưu Nhật Anh cũng nhận ra người này là Khương Tác Nhân, không cần suy nghĩ cũng biết trong chiếc rừng gỗ trơn dài ông ta hẳn là thi thể của Khương Tát Nghĩa bao song sinh của ông. Đi sau Khương Tác Nhân là Chu Trường Thọ, y vừa đi vừa lẩm bẩm. Đổng Hòa quân, quân chết thật là thệ thảm quá đi, cầu mong quân ở trên trời linh thiên phò hộ cho Chu báo được mối thầm thù này. Thần Đao Hoàng Thạc dân Đi sao cùng, mặt đầy phẫn hận và thơi thiết, hai mắt ngập lệ, cúi đầu lặng lẽ bước đi, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Sau khi nhóm người ấy đi ngang qua mặt của Thương Yến và Liễu Dịch Anh, Thương Yến bớt giá khẽ buông tiếng thở dài, rồi đưa ánh mắt nhìn liễu Dịch Anh. chị thay Liệu Dịch Anh, mặt ràng rũa nước mắt thẩn thờ nhìn theo nhóm người vừa đi qua, đến khi họ khuất dạng nàng vẫn nhìn trời thầm nhũa. Quác sừng phòng hôm nay có đáng chết hay không Thường Yến thấy liễu vật anh thần thoái bi thương như vậy Hết sức lấy làm lạ Thật không sao hiểu nổi Một người tin nghịch ngang bứa như liễu vật anh Mà cũng có lúc bi thương thế này sao Nhưng nỗi thắc mắc ấy Chỉ nảy sinh trong khoảnh khắc Chàng đặt tay Lên vai liễu vật anh rồi nhẹ nhàng nói Liễu đại ca Đứng thừa người ra đó nữa Chúng ta đi thôi Liễu vật anh lập tức trở về thực tại ngoảnh mặt Nghe miệng cười nói Yên đệ im liệm đặt tay lên vai người ta thế này khiến cho ngưu quân giật nảy mình. Thường Yến đâu có biết đó là phản ứng tự nhiên của một người con gái trinh nguyên. Nghe vậy ngạc nhiên nói, giật nảy mình ư. Đôi mắt đầy giá thắc mắc nhìn vào mặt của liễu giật anh nói tiếp. Liễu đại ca nhút nhát như vậy, tiểu đệ không tin. Liễu giật anh sầm mặt, không tin thì thôi, ai cần. Nhưng nàng không phải thật sự là tức giận, mà chỉ là nhõng nhẽo như thường Yến thôi. Không nói thường Yến đâu có biết vậy. Thấy Lữ giật Anh sầm mặt, bằng vào trực giác cứ ngỡ là đối phương giận, bất giác thù mặt ra, hồi lâu không biết nên nói sao. Đành ngập nga ngập ngừng hết sức, nực tụi. Lữ giật Anh thấy vậy cười thầm ở trong lòng, nhưng không dám lộ ra mặt, sợ thương Yến ngự ngùng rồi đâm ra tức giận liền dịu mặt thẳng nhiên nói. Này Yến Đệ, vừa mới trách ngu huynh đứng thừa người ra, sao bây giờ Yến Đệ lại đứng thừa người ra như thế? Thôi chúng ta đi mau đã muốn không còn xem được trận náo nữa. Đoạn liền nắm tay Thư Nghiên bước đi. Thư Nghiên vẫn chưa hiểu sao vì sao Liễu Dật Anh vừa rồi lại sầm mặt, phải chăng vì mình đã nói là không tin Liễu Đại Ca nhút nhát nên đã khiến Liễu Đại Ca tức giận. Thư Nghiên nghĩ vậy, bèn khoe sang nhìn Liễu Dật Anh định xem thử Anh có còn giận hay không. Chỉ thấy Liễu Dật Anh lúc này mặt không hề có vẻ không vui, chàng mới yên tâm. Liễu vật anh phát giác thương Yến nhìn mình, nhưng nàng giờ đi như không ai biết, lòng hết sức thích thú, dẫu môi thầm suy tính mưu kể. Đột nhiên tiếng chim ríu rít vàng lên trên không, liễu vật anh ngước lên nhìn, đoạn chỉ tay và nói. Yến đại hãy nhìn xem, chim con kia tội nghiệp quá. Thương Yến nhìn theo hướng chỉ của nàng, chỉ thấy một con chim sẻ hối hả vỗ cánh bay đi, một con chim ó đang đuổi theo sáp. Chim sợ ấy vừa gắn sức bay vừa cất tiếng kêu kinh hoàng, mong thoát khỏi sự rượt đuổi của con chim ó. Nhưng khoảng cách mỗi lúc càng gần hơn, mắt thấy chim sẻ sắp bị chim ó đuổi kịp. Lữ vật anh tức giận cú xuống nhặt lấy một hòn đá cỡ ngón tay cái. Tay phải nhẹ dung lên chỉ nghe giúp một tiếng, hòn đá trên tay đã nhắm vào con chim ó bài đi như tìa chốt. Thường yến thấy lữ vật anh cúi xuống chưa kịp nhìn rõ nàng định làm gì. Chỉ nghe giúp một tiếng, rồi ngước mắt lên nhìn trên không. Ồ, con chim ó cậy mạnh hiếp yếu kia đã lộ một giọng lớn trên không, rồi rất nhanh xuống. Thương Yến giờ mới hiểu rõ hành động của lữ vật anh. thường Yến thấy dậy bớt giác thở phào, chẳng những mừng cho chú chim sẻ bé bổng kia, mà còn buộc miệng khen, hay quá. Liễu vật anh liếc nhìn Thương Yến, chim sẻ kia giống dĩ, tội nghiệp mà. Ném rời con chim ố hùng dữ ấy Có gì đáng khen kia chứ Liệu dịch anh nói rất đúng Ai mà không có lòng trắc ẩn Nàng thương hại cho một con chim sẻ yếu đuối kia Nên ra tay giúp nó Cũng là lẽ thường tình thôi Thường yến nghe liệu dịch anh nói Biết là nàng đã hiểu lầm ý mình Bèn vội giải thích Liệu đại ca chứ có hiểu lầm Tiểu đại không phải khen việc đại ca giúp chim sẻ Mà là bội phục thủ pháp ném đá của đại ca đó Nếu không có nội công thăm hậu và tính toán chuẩn xác Tuyệt đối là không sao thực hiện được Không sai Nếu công ừ. lực không thăm hậu e rằng Đá ném đến giữa chừng đã rơi trở xuống Hơn nửa chim ó đang bay Nếu tính toán không thật chính xác Sao có thể ném trúng chim ó được Qua đó chứng tỏ võ công của Liễu Dật Anh thật không phải tầm thường Thật ra bằng vào tuyệt kỹ mà Liễu Dật Anh đã thi thố trong tửu lầu Và hậu diện ở khách điểm Nghĩa Hưng Việc dùng hòn đá để ném rơi chim ó Chẳng đáng kể gì cả Phải biết xuất thân của liễu vật anh Thật không đơn giản Nàng chẳng những thiên Phú kỳ tài dĩ bẩm Từ chất tuyệt đối võ công tao Mà còn được danh sư truyền giải Luyện thành một thân tuyệt học Trong thiên hạ khó ai sánh bằng Thế nhưng thân thế của nàng hết sức là bi thảm Hồi 12 năm trước Vào đầu xuân Dùng gian nam đã trăm qua đua nở Ông bướm chim muôn bay liện cùng khắp Nhưng ở phương Bắc vẫn còn đầy tuyết trắng, gió rét cầm tâm. Tuần mưa tuyết kéo dài suốt 3 ba ngày vẫn chưa ngưng. Chỉ thấy tuyết bay rợp trời phủ trùm dạng vật một màu trắng xóa. Ngay trong lúc tuyết bay rợp trời đó, gió Tây Bắc gầm thét dữ dội ấy. Một con túng mã toàn thân màu đen, đàn phóng đi như bay. Mồm phá hơi xương, bốn gió hất tung tuyết trắng mù mịt. Trên lưng ngựa là một người đàn ông toàn thân giỏ phục đen, tuổi chừng 30-32. Mặt trắng như ngọc, ngũ quan ngay thẳng, nhưng đôi mày rậm châu chặt. Thoáng hiện giả thê thiết ở trên lưng lộ ra một phần đuôi tiêu. Chừng nửa tắt, có lẽ thần tiêu đã cắm sâu vào da thật. Máu thấm ướt một khoảng to chiếc áo bông ngữ hàng. Hẳn là thời gian quá lâu. Trên máu đã phủ một lớp tuyết trắng. Trên đuôi tiêu có một chiếc gù đỏ Theo gió bài Phật phờ Chừng nửa canh giờ sau Một người ngựa đã đến trước một trang diện nhỏ Nằm dưới chân núi Người áo đen trên lưng Ghiềm mạnh dây cương ngựa Liền đứng thẳng lên hai chân trước Dơ cao và cất tiếng hí giang Ngày khi ấy người áo đen đã tung mình Khỏi yên ngựa hạ xuống trước cửa trang diện Rồi liền đưa tay đập cửa Vừa vang lên bình một tiếng Bên trong đã giọng ra tiếng trong trẻo gọi Phụ thân Rồi thì hai cánh cửa đã kèn kẹt mở ra. Một gương mặt thiếu phụ xinh đẹp xuất hiện. Giờ định tránh ra cho người ở bên ngoài vào. Bỗng kinh ngạc trấu to mắt rồi nói. thỏ tương. Người áo đen không nói một lời. Đẩy cửa nắm lấy một tay thiếu phụ ấy. Rồi loạn trọn đi vào trong chính sẵn. Lúc ấy một cô bé chừng năm sáu tuổi. Đang đứng nơi cửa chính sẵn. Cô bé tóc thắt hai chiếc biếm bằng dây đỏ. Gương mặt trái xoan, đỏ ao rất là dễ thương Đôi mắt đen lấy lâm lâm nhìn ra ngoài cửa Hai tay dĩ liên hồi cất tiếng gọi Phụ thân, phụ thân Thấy hai người đi vào Cô bé vui mừng, tué miệng cười Hai bên má hiện ra hai đồng tiền duyên dáng Hai người đi đến cửa sẵn Thiếu phụ cố xuống bồng cô bé lên Rồi cùng người áo đen đi vào trong sảnh đường Giờ vào đến sảnh đường Thiếu phụ liền hỏi, thỏa tượng Chàng ở ngoài đã gây ra tai quả gì mà lại hớt ha hớt hải chạy về như thế này Thỏa tường liền hối hả nói dần Mai à Giờ không còn thời gian để nói chuyện nữa đâu Nàng hãy cùng anh Nhi Cửi con thiền lý cầu ngoài kia chạy trốn màu lên đi Dân Mai biến sắc mặt Thật ra là chuyện gì vậy Thỏa tường mắt rốn lệ Mặt đầy giá lo lắng và nói Việc đã cấp bách lắm rồi Nàng còn hỏi cái gì nữa chứ Nói chung mọi sai lầm đều do ta cả Đúng là một bước sải chân thành thiên cổ hận Tất cả đều trót lỡ hết rồi Nàng hãy mau cùng anh Nhi trốn đi thôi Dần mai nước mắt tuôn trào Không, thiếp không đi đâu hết Cho dù chết chúng ta cũng phải chết chung với nhau Thỏ tượng khẽ thở dài nói ai da Dần mai à Nàng hà tất gây khó khăn cho ta thế này Chả lẽ để ta chết cũng không thể nhắm mắt được hay sao? Lần mai, ta gian sinh nàng. Nàng hãy nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm giữa chúng ta. Bất luận thế nào cũng phải giữ lại dòng giỏi duy nhất của nhà hộ liễu. nuôi dưỡng anh nhi khôn lớn nên người Dù ta chết dưới suối vàng cũng vô vàng thảm kịch nàng. Lúc này liễu thọ tường lòng xót xa tội cùng nên nói năng lung tung. Đồng thời hai dòng nước mắt đã tràn ra khỏi bờ mi, lăn dài sướng má. Ai bảo anh hùng không rơi lệ chứ, chẳng qua chưa đến lúc thường tâm đó thôi. Dân Mai đau lòng như cắt, lúc này ngay cả một chút ý kiến cũng không có. Nước mắt rạng rủa, giọng rung rung nói, thọ tự. Rồi ngẹn ngào không sao nói tiếp được nữa. Lúc này anh Nhi trong lòng dẫn Mai bỗng hòa lên khóc. Nàng ướp mặt vào dai mẫu thân khóc sức mướt. Ngay khi ấy tiếng ngựa hí hòa với tiếng người hò la ở bên ngoài vang dẳng vọng vào, khiến cho Liễu Thọ Tường vừa nghe thấy liền mắt mày sáng ngắt. Lúc mắt nhìn ra bên ngoài chỉ thấy tuyết vẫn không ngừng rơi, liền thu ánh mắt về nhìn vào mặt của dân Mai và nói: "Bọn họ đã đuổi đến nơi rồi, nàng còn chưa mau dẫn theo anh nhi chạy trốn hay sao?" Vân Mai hiện hơi. "Nàng đã chiều chúng ta cả đời." Chả lẽ đến lúc ta sắp chết nàng lại khiến cho ta ôm hận ra đi hay sao hả? Đoạn coi chân quỳ xuống đất và nói tiếp. Giận may à. Nàng không đi, ta quỳ xuống trước mặt nàng đi nè. Xin lì tử biệt. Là chuyện đau khổ biết bao nhiêu. Ai muốn làm giàu hoàn cảnh ấy đâu. Nhưng ai bảo liễu thọ tường làm đường lạc lối gia nhập vào vô kỵ bang tàn ác kia. Đến khi liễu thọ tường biết rõ nội tình của vô kỵ bang là một tổ chức kin gai tội ác, định thoát ly nên đã lấy quả xác thần. Nỗi đau khổ trong lòng ông lúc này biết tỏ bày cùng ai đây? Dần mài tuy biết rõ sự thật, nhưng qua thần thái hơn hãi chưa từng có của Liễu Thở Tử, nàng cũng đáng ra đấy, sự thể quả là không đơn giản. Nghĩ đến chuyện san tử biệt thật như là đứt từng đoạn sục, quyết định thà vợ chồng chết chung còn hơn. Chẳng ngờ phu quân lại quỳ xuống gian sinh mình, Thật khiến cho nàng lòng tan nát quyết định, Cũng tan nát theo. Thế là nàng vội nghẹn ngào nói, Thọ tường, chàng đừng như vậy mà, Thiếp bằng lòng dân lời chàng, Dẫn anh Nhi đi ngay. Lúc thọ tường cắn răng cố nén sự đau đớn trên người, Cố sức lắm mơi đứng lên được Lúc này tiêu độc ở trên người của ông ta đã phát tác, Tùy ông đã dẫn chân khí nén lại, Nhưng một canh giờ độc khí đã vào đến tim, Dù có tiên đơn thánh dược cũng không cứng nổi. Liễu thọ tường đứng lên sông. Thầy dân mai vẫn đờ đẩn đứng yên. Và nước mắt cứ tuôn sôi sả. Vội dịu nàng loạn troạn đi ra ngoài. Hai người vừa ra đến cửa chính đã thấy mười mấy kỵ mã đang chạy nhanh đến. Liễu thọ tường vội bồng vỡ bồng con đặt lên lưng của con thiên lý câu. Ở trước cửa rồi vỗ mạnh vào mông con ngựa. Con thiên lý câu đào đến cất tiếng hí giang. Xoải gió Phóng đi về phía bắc Nhanh như tia chốt Liễu thọ tượng lúc này đã kiệt sức Vừa dỗ vào mong ngựa xong Lập tức bất tỉnh nhân sự Ngã lăn trên tuyết cạnh Ngày khi ấy mười mấy kỵ mã Đã như gió cuốn lào đến bên cạnh Liễu thọ tượng Thái cùng ghiệm cương dừng ngựa lại Dần mai quá đổi bi thương Thần kinh não cơ hồ như tê liệt Mơ màng cảm thấy được Chồng bồng lên yên cương Tài phải ôm chặt anh nhi Tài trái vừa nắm lấy dây cương vừa Để bảo chồng cùng lên ngựa Đào tổ Nhưng chưa kịp mở miệng con ngựa đã phóng giúp đi Dội ngoảnh lại nhìn liền tức Tiềm gan tàn nát Nước mắt tuôn rời sỏi xa Thì ra nàng đã trông thấy chồng mình ngã xuống trên mặt tuyết Và mười mấy người trên ngựa đã bao dây liễu thọ tường vào giữa Biết ông không còn hy vọng để sống nữa Phần này kể như vợ chồng đã dĩnh biệt nhau từ đây Nàng không nát ruột tan lòng sao được Thế nhưng Nàng vẫn không quên lời nói của chồng mình trước lúc dừng biệt Dần mai Âm Giang sinh nàng Nàng hãy nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm giữa chúng ta Bất luận thế nào cũng phải giữ lại dòng giỏi duy nhất của nhà họ liễu Nuôi dưỡng anh nhi khôn lớn lên người Dù ta có chết với suối vàng cũng vô dạng cảm kích nàng Hình ảnh bi thương ấy Những lời xót xa ấy Đã dậy lên trong lòng của nàng Nàng tắn răng hai chân kẹp mạnh Dục ngựa phóng nhanh như bay Trong tiếng gió gặp thét Nàng vẫn loan thoáng Nghe thấy tiếng quát từ phía sau dòng đến Liễu thọ tượng đã chết rồi Nhưng không thấy để cho con tiện nhân kia trốn thoát được Mọi người hãy mau đuổi theo Trong trời tuyết đất giá lạnh như vậy Dần mai ngoại trừ Tai phải ôm chặt lấy con thơ Tai trái không ngừng giật dây cương Dục ngựa phóng đi Nàng không còn biết gì khác kể cả đói rét và mỏi mệt Mà đến khi màn đêm kéo đến phủ trầm vàng giật Nàng mới bừng tỉnh khoai về với thực tại lãm bẩm Trời đã tối rồi Lúc này những cơn gió thổi dữ dội hơn Mà ngay cả tuyết trắng cũng chẳng chút thương xót như muốn dùi chôn tất cả thật là quá ư tàn nhẫn Dần mài cô nén sự đau rác ở trên mặt Cúi xuống nhìn đứa con thơ trong lòng Chỉ thấy anh Nhi đã ngủ tự bao giờ Và nụ cười bình yên của đứa trẻ Vẫn nở trên môi cô bé Dần mai mắt nhìn con thơ đang say ngủ Lòng tuy hết sức an ủi và vui mừng Nhưng đứng trước cảnh ngộ bi thảm này Nàng không sao nhận thức được đó là mùi dĩ gì Sau đó dần mai đưa ánh mắt nhìn quanh Lúc này tầm nhìn chỉ chừng ba bốn thước Nhưng cũng chỉ thấy toàn một màu trắng xóa Chẳng rõ phía trước có chỗ trú hay không Phía sau có địch đuổi theo hay không? Nhưng còn thiên lý câu vẫn giữ tốc độ nhanh như tia chớp đội gió tuyết phóng đi về phía trước. Bỗng nghe tiếng chó sủa từ xa vọng đến, dân mai mừng rỡ lập tức quậy ngựa phóng đi về phía tiếng chó sủa. Chừng một tuần trà sang, tiếng chó sủa đã to dần và rồi một ngôi nhà bỗng hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc ấy, tùy chưa đã xóa hết những niềm bi thương trong lòng nàng, Nhưng cũng giảm bớt lo âu phần nào Dần mai ghiệm mạnh dây cương tuấn mã Liền giảm tốc độ rồi từ từ phóng đi đến trước cửa ngôi nhà ấy Dần mai ghiệm cương dừng ngựa lại Lập tức phóng xuống đất Nhưng tay chân của nàng đã lạnh cống đến mức không còn cảm giác Liền tai bồng anh nhi ngã lăn ra trên tuyết Hồi lâu vẫn chưa đứng dậy nổi Dật anh đang ngủ say sưa ở trong lòng mẫu thân Bỗng cùng mẫu thân ngã lăn ra trên tuyết Cô bé giật mình tỉnh giấc, liền khóc thét lên và gọi, Mẫu thân, dần mài tùy tài chân tê dại, Nhưng nửa thân trên hãy còn tự động được. Bà vội bồng con thơ, ngồi dậy và nói, Anh Nhi à, ngoan, ôm, đừng khóc, mẫu thân đây. Giật anh chẳng những không nín khóc, Trái lại càng khóc to hơn, nép vào lòng mẫu thân và nói, Mẫu thân, anh Nhi đối bụng quá à. Trời ơi! Lúc này biết tìm đâu ra thức ăn bây giờ Dân mai nghe con thơ bảo rằng đói bụng Lòng của mẹ hiền vô vàng đau xót Nhớ lại cảnh gia đình em ấm trước đây Chỉ mới nửa canh giờ thôi Thì tất cả đã tiêu tan hết rồi mái ấm gia đình giờ còn đâu nữa Người chồng thân yêu giờ còn đâu nữa Dân mai nghĩ đến đó lòng đau như cắt Thật muốn chết đi cho xong Nhưng nghĩ đến lời dặn của chồng nhất định Phải càng đảm tiếp tục sống để nuôi dưỡng anh Nhi nên người. Nhưng hiện giờ anh Nhi đang đói, mà nàng không sao giải quyết được, lòng sao có thể không đau xót hay chứ. Thế là nàng lại tôn trào nước mắt, nhưng giật anh nào hiểu được, nỗi đau khổ của mẫu thân lúc này, vẫn khóc miếu máu và nói, mẫu thân, anh Nhi đôi bụng quá đi. Dần mai tùy vô phương tìm ra thức ăn, nhưng cũng chẳng thể chỉ biết đau buồn nghĩ ngợi mà bỏ mặt con thơ bà bèn vội nói: "Anh Nhi ngoan con, đừng khóc, mẫu thân cho anh Nhi bú đây." Rồi liền cởi khuy áo ra đưa bầu vú vào miệng của dân anh. Trong tình thế dạn bất đắc dĩ này, nàng đã quên mất rằng anh không còn là một đứa trẻ sơ sinh nữa. Bú sữa thì có no hay không? Hơn nữa dật anh đã bỏ bú từ lâu, làm gì lúc này còn sữa cho dật anh bú nữa. Hiển nhiên lúc này Lòng của nàng quá ư rối rắm Nên thần trí cũng không còn tỉnh táo được nữa Trẻ con chỉ cần có thức ăn Là gì cũng chẳng kể Giật anh nghe mẫu thần bảo cho mình bú Liền nín khóc ngay Há miệng ra nút lia lia Nhưng rồi Chẳng bao lâu Không có gì cả bèn thất vọng nhả ra rồi Lại hòa lên khóc Dần mày bất chấp giá rét Cởi áo ra cho con bú Nhưng anh Nhi vẫn khóc Nàng hết sức thất vọng và bực tức nói Sữa người không bú, còn khóc gì nữa. Có biết lúc này mẫu thân đau lòng lắm hay là không? Giật anh bị rạy hoang, nàng lại càng khóc lớn hơn. Nàng ngẹ ngào kêu lên, mẹ ơi, đâu có sữa, đâu có sữa ở đâu. Dân mai vợ mới nhớ ra, liền ngôi cơn vẫn biết mình đã rạy oan cho con. Dội ôm chặt lấy dân anh và nói, anh Nhi à, ngoan con, đừng có khóc nữa, để... Để mẹ cho Nàng suy nghĩ hồi lâu biết con của mình Quanh đây vật gì có thể giải quyết cơn đối lạnh của con thơ đây Hoàn toàn không có Thế nên nàng cảm thấy xót xa hơn nữa Có lẽ trời cao Là có lòng trắc ẩn hơn cả Lúc này thấy hai mẹ con quá khốn khổ Trước tiên là giảm gió tuyết rồi Đôi chân của dân mai cũng dần dần hồi phục cảm giác Dân mai đang vô kế khả thi Đưa ánh mắt nhìn cánh cửa khép kính bên cạnh Đồng thời cảm thấy đôi chân không còn tê dại nữa Bèn thử đứng lên và nói Để mẹ đi tìm thức ăn cho con nha Đoạn cất bước đi đến trước nhà Đưa tay nắm lấy khoang cửa kéo mạnh Chỉ nghe khen Rồi lại một tiếng rắc Càng cửa đã gãy Cánh cửa hé mở Nàng tiện tay đẩy mạnh cánh cửa mở toàn ra Dần mai đưa ánh mắt nhìn vào trong sân giường vắng lặng không một bóng người Trên đất tuyết chẳng những không một dấu chân người mà ngay cả dấu chân thú bò chạy vào cũng không có Nàng lấy làm lạ thậm nhũ Chẳng lẽ ngôi nhà này không có người ở hay sao? Nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ nhiều Liền bồng giật anh đi vào băng qua sân giường đi đến trước nhà Tôi chính cũng đã đóng chặt nàng đưa tay gõ và cất tiếng hỏi Có ai ở trong nhà không? Tiếng nói của nàng không lớn Nhưng trong đêm tối vắng lặng Ở xa cũng có thể nghe thấy Ngoại trừ tiếng khóc của vật anh Không còn tiếng động nào khác Dần mai chờ một hồi Không nghe có tiếng trả lời Lại gõ cửa và gọi thêm Mấy lượt nữa Vẫn hoàn toàn tĩnh lặng Nàng tạm nhủ Ngôi nhà này hẳn là không có người ở Nếu như có người mình gõ cửa thế này Sao có thể không có người trả lời chứ? Nhưng lại do dự nghĩ, nhưng nhà không có người ở, cửa lại không khóa, hay là chủ nhân đã dọn đi nơi khác, ngôi nhà này đã bỏ quan, nếu vậy thì mình với dân anh có thể làm chỗ nương náo được rồi. Thế là nàng không gõ cửa nữa, dồn sức đẩy mạnh cánh cửa liền mở ra, trong tiếng kèn kẹp nặng này ánh sáng nhập nhòa lập tức len vào trong. Nhưng mài đưa ánh mắt nhìn bất giác rợn cả người không còn muốn vào nhà nữa. Chỉ thấy trong nhà đầy bụi bẩm. Trước dách, trông có một chiếc bàn thờ dài. Trên bàn từ dách đến dách trái là những chiếc bài vị đủ cỡ. Thì ra đây là một ngôi tự đường. Giữa nhà có một chiếc bàn dài. Ở trên bàn là lư hương và một số đồ vật. Nhưng trong bóng tối, nhìn không thấy rõ đó là những vật gì. Bên trái là một cổ quan tài. Chẳng rõ trong đó có người chết hay không, Chỉ thấy xung quanh bám đầy màn nhận. Dân anh đang đi do dự thì bỏng một cơn gió mạnh thổi vào, Khiến cho những bài dị nghiêng ngã và gian lên tiếng lợp cợp liên hồi Chẳng rõ vì cảnh tượng trước mắt quá gây sợn hay là gió quá mạnh. Dân mai rụng mình và dân anh đang ở trong lòng cũng bật khóc nói, Mẹ ơi, con lạnh quá đi. Dân mai tuy không phải là người gan dạ Nhưng vẫn quá bi thương nàng đã quên mất đến sự sống Vì vậy còn sợ gì nữa Sợ gì nàng không muốn vào nhà chẳng qua là gì khiếp sợ cảnh tưởng trước mắt Mà là những lời than đoái của vật anh Đã khiến cho nàng quá thất vọng Khi gió mạnh thổi sang Nàng bất giác rùng mình Lòng do dữ tan biến Quyết định không thể đi tiếp trong gió tuyết như thế này Bèn cất bước đi vào nhà Trong nhà khuất gió ấm ác hơn bên ngoài rất nhiều Dân Mai vừa đi vào, giật anh liền không gạo khóc nữa. Nhưng không có gì để nhét vào bụng vấn đề của con bé vẫn chưa được giải quyết. Dân Mai đành dỗ về con và nói, Anh Nhi ngoan, anh Nhi đừng khóc, nín đi. Nín nào? Giật anh với sự dỗ dành và lời ru êm dịu của mẫu thân đã dần dần nín khóc và rồi ngủ thiếp đi. Nhờ vậy mà lòng của Dân Mai đã được yên tĩnh trong chốc lát, nhưng rồi nghĩ đến cảnh ngộ lúc này. Lòng của nàng lại rối như tơ giò Nước mắt lại trào ra Lòng càng bi thương thì càng dễ mỏi mệt Lúc này tinh thần của dân mai đã bãi quải Bèn bồng giật anh ngồi xuống góc dách Ở phía sau cổ quan tài Vì chỗ này cách xa cửa hơn hết Và cổ quan tài còn có thể cản gió Chóc lát sau nàng đã ngồi ngủ tiếp đi Có lẽ do bi thương quá mức Nàng mơ thấy toàn ác mộng Và tệ hại hơn hết là nàng đã mắc bệnh Người lên cân sốt cao, nằm co ro trên đất, không ngớt rung rảy. Ngày khi ấy lại có một người đội gió tuyết đi vào, bước đi không hề gây ra một tiếng động nhỏ. phổi đi, tiếp bám ở trên người, gương mặt anh Tuấn lộ vẻ ngạc nhiên, đưa ánh mắt nhìn quanh rồi lại quay sang, nhìn về phía sân dưỡng. Lúc này, dân mai bỗng rên lên một tiếng, người ấy quay phát lại, phát hiện ra hai mẹ con nằm ở trên đất, hết sức là kinh ngạc, lập tức bước nhanh đến. Người ấy đi đến bên cạnh hai mẹ con, trước tiền cởi chiếc áo dài của mình ra đắp cho dân anh, rồi lại cởi ngay khuy áo vỏ phục định đắp cho dân mai, đang nằm rung rảy trên đất. Ngày khi ấy bỗng nghe có tiếng ồ rất âm trầm từ ngoài cửa vọng vào, người ấy lập tức quay người nhanh như chớp giọt ra cửa, quét mắt nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng xóa chẳng có bóng người nào. Người ấy đang kinh ngạc thì bỗng lại nghe tiếng cười hăng hắc từ ngoài xa hơn cả dặm vọng đến. Tiếng cười xa dần rồi im bằng. Người ấy tức tối thầm nhũng. Người đó là ai mà dám bỡn cực với mình thế này? Y đang ngẫm nghỉ hồi lâu không sao hiểu nổi nguyên cớ. Lại nghe tiếng gió ngựa từ xa vọng đến. Ước lượng khoảng cách 8 kỵ mã đàn tiến về phía này. Lát sau quả thấy bãi tám kỵ mã phóng nhanh đến, dừng lại bên ngoài bờ tường. Người ở trên ngựa lần lượt phóng xuống đất chỉ nghe một giọng thồ lỗ nói Mày ở kiếp đâu, đuổi lâu thế này mà mới đuổi kịp thôi, thật lạnh đến cống cả người luôn Một người khác tiếp lời Thiền lý cầu của bàn chủ chưa chạy mất, thật là phúc đức cho chúng ta qua Một người khác lên tiếng nói Thôi đừng có nói lời thôi nữa, vào trong bắt người đi Người vừa rồi như không phục, với giọng thè the lớn tiếng nói Lý đại nhãn mẹ kiếp người là cái phá gì Cứ lên mặt giọng kẻ cả hoài Một người khác giỏi giảng quả ồ lão Dương lão Lý Hai vị sầu lại cái nhau thế này Mỗi người bớt một câu đi Mau vào trong bắt Hai á tiện tì kia thì hơn Tám người miệng không ngừng nghĩ Tôn ra toàn là những lời thô tục Vừa qua khỏi cổng thì Trông thấy một thanh niên giỏ phục Tuổi trường 25-26 Mắt đầy vẻ huy nghiêm Đang chồng chọc nhìn họ Tám người đều bất giác bật lên tiếng kiệu kinh ngạc Hát hồn bước tiên gầm lên ngoài Tiểu tử kia Ngươi từ đâu đến Màu báo ra dình tính cho hùng đại gia nghe thử Nếu không đại gia bắt luôn cả ngươi Cùng với ả tiện tỳ kia giao nộp cho ban chú Trong lúc nói nha răng Té miệng cười giống hệt như là một con gấu chó Trước khi hai hàng Tiến đến gần thành niên ấy Định ra tai bắt người Thành niên ấy cười khải và nói Bằm vào cái miệng bẩn thiểu của người, đâu có xứng đáng hỏi giành tính của bổn thiếu gia. Mau cút ra ngoài, rồi hắn nói chuyện. hắc hùng nghe vậy lửa giận bóp cao dụng dục. Dục sấn tới dung quyền với một chiều hắc hổ thâu tâm, đắm ngay vào ngực của chàng thiếu niên. hắc hùng một quyền tung ra, chẳng thấy đối phương sức thủ thế nào. Một luồng kinh lực như vũ bảo đã ập đến, y không sao đứng dững nổi. Loạn trọn bật lùi về phía sau, ngã chổng gọng trên mặt đất. Bảy người kia thấy đồng bọn chưa đầy một chiêu đã bị đối phương đánh ngã lập tức bừng bừng lửa giận Cùng rút bên khí ra, bét miệng chửi mắng Anh niên ấy chỉ cười khải và nói Các người chỉ giỏi chửi mắng thế này Xem ra chẳng ai có bản lĩnh gì cả Hôm nay bốn thiếu gia phải trừng trị các ngươi một phen mới được Một người trong số mắng lớn Mẹ kiếp, tiểu tử, ngươi là cái thứ gì hả? Chớ có khoác lát trước mặt đại gia Có giỏi hãy báo ra danh tính đi Chúng đại gia không bao giờ đồng thủ với hạng vô danh tử tốt. Tiếng nói như cô Lão Dương, bởi hết sức lạnh lót, rất dễ phân biệt. Một người khác tiếp lời, tiểu tử thối thà kìa, chớ khu mồi múa mép trước mặt đại gia, hãy lấy bình khí ra mau. Lời vừa dứt hàng quan lấp loán, người đã sẵn tới trường kiếm nhanh như chớp đâm vào quyệt tâm khảm trước nực của đối phương. Thanh niên ấy chẳng chút nào núng lách người sang bên trái rồi tránh khỏi. Liền tung chân đạp vào bụng người ấy Miệng quát lớn Đi Người ấy thật biết dân lời Lập tức ngã ngửa ra sao Cũng ngã chổng gọng ra đất như hát hùng Rồi trượt đi trên tuyết trở về chỗ đứng trước đó Thành niên ấy nhìn y nhất môi cười nói Đồ khốn kiếp Chỉ trong chốc lát đã có hai người bêu sống Và đều chưa đầy một chiếu Sáu người khác chưa ném mùi Nên đâu có biết lợi hại Dần dữ buông tiếng quát gian Cùng lúc sông tới Sáu người bên khí chia làm năm loại, gồm hai trường kiếm một nhiễn tiên, một đồi phán quang bút, một ngọn hổ đầu đao và hai chiếc sông nhận phủ. Hết sức là quy mãnh từ bốn phía bổ vào người thanh niên nọ. Chàng thanh niên thấy sáu người liên thủ giáp công không dám khinh xuất, dội dận chân khí tung mình lên cao hơn trưởng, lăng không thi triển chiều xuân hội đại địa. Hai tay ngang ngược đẩy ra một luồng kinh lực như bài sơn đảo hải. Từ trên ập xuống sáu người chỉ nghe bùng, một tiếng rền rỉ, tuyết trắng tùng bài tứ phía. Sáu người võ công tuy không phải xuất từ danh môn chính phái, nhưng cũng chẳng phải là tầm thường. Kể ra còn có tùy kỹ kinh người lúc này thế vậy đã nhận ra lợi hại, dội tản ra tứ phía để né tránh. Tuy sáu người phản ứng nhanh, chưa bị trưởng lực của thái Ất thần công đánh trúng, đã bảo toàn được tính mạng, nhưng không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân khảm keo hãy trong lòng. Thấy những sáu người chẳng những không phục gió công của chàng thanh niên mà còn nổi hung tính, quyết một phàn sinh tử với đối phương. Thấy đối phương hạ xuống giữa sân vườn lòng mừng không xiết, liền lại dung động binh khí xông tới tấn công. Chàng thanh niên ấy chân vừa chạm đất, binh khí của sáu người đã công đến, nhưng chàng vẫn mặt không đổi sắc, từ bên lưng rút ra một thanh trường kiếm chỉ ngà toan một kiếm, hệt như là rồng gầm. Ánh kiếm chóa mắt hàng khí bất người, rồi liền thi triển chiêu bác phương dân vụ. chỉ thấy trường kiếm quá thành dạng đớm ánh sáng bạc như lóng lánh, bài chớp ra tứ phía, khiến cho sáu người buộc bắt phải truyệt chiêu và lui ra. Sáu người từ khi xuất đạo giang hồ đến nay chưa từng trong thấy một chiêu thức ảo dự và gây gớm như thế này. Biết đã gặp phải cường địch nhưng họ đều là những người tâm cao khí ngạo. Sở thanh danh một đời tiêu tan từ đây, không còn mặt mối, đứng chân trên chốn võ lâm nữa. Bàn thi triển tuyệt kỹ sư môn quyết một phan sinh tử, lập tức hàn quang lấp lánh, gió rất dịu dịu, chẳng những khiến chò tuyết ở trên đất dằn bài tứ phía, mà ngay cả tuyết tự ở trên rơi xuống cũng bị đẩy hết sang một bên. Thế nhưng sáu người cũng chẳng làm gì được chàng thanh nghiệt. Chỉ thấy trường kiếm trên tay của chàng rung động như tường đồng vách sắt chặt chẽ đến mức Mưa gió cũng không thể lọt vào được Huống chi là binh khí của sáu người Nên họ chỉ đứng ở bên ngoài hư trương thanh thế mà thôi Bỗng nghe tiếng một người nói Mẹ kiếp Người lớn đã trốn mất chỉ còn lại đứa bé thôi Sáu người nghe vậy hết sức ngạc nhiên Chiều thức bất giác chậm đi Còn chàng thanh niên thì lòng nóng như thiêu đốt Lập tức thừa cơ thi triển bạch hạt sung thiện Chỉ nghe tiếng khen khen liên hồi Binh khí trên tay của sáu người đã bị đánh bạc Chàng thanh niên tung mình lên cao hơn trượng, lộn người ở trên không, lao nhanh về phía người vừa lên tiếng nói. Trong khi ấy sáu người đã trông thấy hát hùng đang tróa miệng ngơ ngáo, đứng nơi cửa từ đường, thay bồng đứa bé. Được quấn trong áo, không cần phải nói, đứa bé ấy chính là con gái duy nhất của liễu thọ tượng. Thì ra hát hùng, tùy lỗ mãn nhưng lòng giả không xấu lắm, nhất là rất thương yêu trẻ con, nhận cơ hội sáu đồng bọn đang giao thủ với kẻ địch Ý lã lén vào từ đường, phát hiện giật anh ở trong góc nhà nhưng không thấy dần mai. Ý giống đã thích mến cả con. giật anh lại xinh đẹp khả ái như ngọc nữ, bèn liền dùng chiếc áo đang đắp ở trên mình con bé quấn lại rồi bồng ra ngoài. Lúc này sáu người cùng nghĩ, nếu không giết ngay con bé này, để cho kẻ khác cứu đi hẳn là trở thành hậu quản khôn lượng. thấy là bọn chúng đồng thành lên tiếng nói. Lão hồn xong rồi không ném con bé vào giấc tường cho nó chết cho rồi đi. Hắc hồn tuy lòng không nở, nhưng đồng bọn đều nhất trí bảo y làm như vậy. Giống là một kẻ ngốc, lúc này càng không có ý kiến liền dơ con bé lên tay ném mạnh đi. Chàng thanh niên chưa kịp lao đến nơi hắc hồn đã ném giật anh đi rồi. Mắt thấy con bé sắp da vào giấc đá, không sao cứu kịp nữa đành nhắm mắt lại. Không dám nhìn thảm cảnh sắp xảy ra. Ngay trong khoảnh khắc nguy cơ như ngàn cân kéo sợ tóc ấy, bỗng thấy có một bóng trắng lao vào, giật anh nhanh như tìa chốt. Tắm người mượi sáu con mắt, không ai nhìn thấy rõ việc gì đã xảy ra. Chiếc bóng trắng kia đã qua thành một người hiện ra trước mặt và đang bồng giật anh ở trong lòng. Chỉ thấy người này mặt trắng như ngọc, mũi thẳng môi hồng hết sức xinh đẹp, hai mắt sáng rực tinh quang khiếp người, dốc dáng nhỏ nhắn mảnh mai. Chiếc áo trắng dài chấm đất không nhìn thấy chân tay phải cầm một chiếc phất trần Khủy tai bồng giật anh tay trái dựng thẳng trước ngực Hệt như là tượng quan thế âm Bồ Tát gián trần Giọng nghiêm lạnh nói À di đạo Phật Đức Phật từ bi Rồi loán cái người ấy đã biến mất dạng Khiến cho bọn hung đồ thải điều đứng thử người ra tại chỗ Chỉ chàng thanh niên trên không Vì đang nhắm mắt nên chẳng nhìn thấy biến cố vừa xảy ra Nhưng Thái Lao vẫn không dạng. Chỉ chợt nghe tiếng thét thê thảm của cô bé. Đã quên mất sự an nguy của bản thân mình. Nếu da đầu vào dách đá. Chàng cũng chết thảm chẳng khác gì giật anh. Chỉ nghe bịch một tiếng. Rồi tiếp theo là những tiếng thét đau đớn. Nhưng đó không phải là chàng thanh niên da vào dách tường. Mà là trúng vào bên cầm của hát hùng. Và tiếng thét đau đớn cũng chẳng phải của chàng. Mà là của hát hùng đang đứng thự người ra như kẻ mất hồn. Tiếng thét đau đớn của hát hồn đã khiến cho Bảy người kia phải giật mình quay về hiện thực, cùng đơ mắt nhìn về phía y. Chỉ thấy hát hồn một tay bậm mặt, tung chân đá chàng thanh niên. Chàng thanh niên lẽ làng lách người tránh khỏi. hắc hùng dùng sức quá mạnh. Chân đá hụt, liền mất trớn, người liền chúi về phía trước. Chân kia trụ trên mặt tuyết không dững, trượt ngã sách xuống. Hai chân dạng ra, dáng điểu hết sức lạ buồn cười.